Trường lấy quạng bảy nơi này tương đương với một chỗ sơn s ơ n phúc bên trong mờ mờ ám ám yến thần cùng thời khinh khinh cùng với hai cái hải tử ăn trước bữa cơm sau đó mới bắt đầu công tác thời khinh khinh cùng hoành cục cưng khoảnh cục cưng đều không có khai thác qua thạch quạng cho nên đối với c h o này đó đều là sẽ không chỉ có thể cùng yến thần từ đầu bắt đầu học yến thần đã dạy này tam chỉ biết được bọn họ nhận năng lực ở nơi nào cho nên giảng giải hai lần thấy bọn họ học hội sau sẽ không lại chỉ đạo mà là độc tự bắt đầu khai thác thạch quạng trước kia ở thương lan rơi hắn rất ít can loại này việc sở dĩ hội vẫn là lại một lần nữa du lịch giữa cùng nhân kết bạn tìm tòi bí mật cảnh sau đó tìm được nguyên thạch quạng cùng này kết bạn nhân học khai thác thạch quạng là nhất kiện lại n h ả m chán lại chán nản sự tình t i ế n thần cho rằng này mẫu t ử ba cái kiên trì không được bao lâu khả rất nhanh đã bị vẽ mặt Bọn họ thời ậ t thực có thể điều tiết tiết sự chính mình có cảm xúc cảm xúc điều điều m vờ tờ Mệt gì gờ. m ỏ thời điểm, mẫu tử cái bắt đầu luôn tạm thời biểu lộ diễn tiết mục nghỉ điểm, cái biểu diễn ngơi, đầu mẫu mục luân ba lộ khinh ô n g p h ề lụy t ờ i điểm liến khinh a thác thạch ạ g ơ n nữa hiệu suất không thấp, thế nhưng theo kịp hắn một người khai hiệu thấp, thế theo h suất một t kịp á cùng lượng. ngay khinh khinh Mới thời sau, c hai cái hải t ử khai thác nguyên thạch quạng sắp ói ra cũng may thu hoạch cũng là khả quan n à y đó nguyên thạch quạng đủ bọn họ dùng rất dài rất dài một đoạn thời gian hơn nữa thời khinh khinh không gian giới chỉ đều không bỏ xuống được nàng vụng trộm hướng không gian p h ủ p h ủ tú lý ẩn giấu một ít bên ngoài cũng không dám quá lớn động tĩnh nhi yến thần biết được thời khinh khinh không gian không đủ liền cho nàng hai cái không gian điếu truy mỗi một cái đều là năm trăm lập phương so với quý mặc nôn đưa cho thời khinh khinh lớn rất nhiều lần thời khinh khinh lẩm bẩm biết hầu nếu không là bọn họ không đúng phó nàng đều phải hô to ôm đùi có này hai cái điếu truy thời khinh khinh đạt được này bộ phận nguyên thạch q u ạ n g có thể trang xong rồi nhưng thời khinh khinh không nghĩ chiếm hắn tiện nghi cho nên yến thần đạt được nguyên thạch q u ạ n g từ bọn họ vội tới tinh luyện xem như triệt tiêu hai cái không gian điếu truy giá đương nhiên này còn chưa đủ cho nên thời khinh khinh lấy ra một phần nội đan còn có một chút bị trăm tiểu hợp làm sạch nội đan cùng tinh hoạch yến thần nhìn đến sau hai loại này nọ t r a o t r a o mày hắn chỉ biết thời khinh khinh còn ẩn giấu không nghĩ tới hội lợi hại như vậy cứ như vậy đi t i ế n thần đem thu hảo xem như ngân hóa hai bên thỏa thuận xong như thế thời khinh khinh trong lòng cũng thoải mái chút tối thiểu lấy này hai cái không gian điều truy nàng cũng không cần cảm thấy thua thiệt tiến thần đã mười ngày chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi ta thật sự là không nghĩ đang nhìn gặp này không thấy thiên nhật sơn động thời khinh khinh lôi kéo hai cái h ả i tử thủ liền đi ra ngoài thời ầ n bọn làm cho c họ h một thêm mấy chút, hướng trận hướng pháp h lý bỏ thêm vào k ố tinh luyện tốt nguyên thạch, trì thạch nồng đậm hơi thở. hơi luyện nguyên vốn nguyên nồng như làm là duy vậy, có dĩ đậm Sở khinh ô n nghĩ g g chọc ậ này biến dị động vật cùng biến dị dị vật t ự c vật. Một khinh c h ú g nó p á t h i ệ nghe nơi n đây u y ê n t ạ đại c có, có h không khẳng định hội、đại、khai sát giới, kêu bọn họ đã có thể không hay ho. Thời Kinh Kinh h quặng bọn n giới, kêu đã sát được hiến thần trong lời nói cũng cảm giác sâu sắc đồng ý ở sau khi ra ngoài thời k i n h k i n h đem xe phóng xuất nhường yến thần vị này đại lao nghỉ ngơi nàng đến lái xe thời chi hành cùng thời chi khoảnh còn lại là cấp đánh tới truy chân đấm l ư n g đệ thủy nay một phen chân chó hành vi cho y ế n thần nở nụ cười vài tiếng càng cảm thấy bọn họ đáng yêu thời khinh khinh thỉnh không cần dùng đáng yêu đến hình dung không hiểu được đáng yêu chính là đáng thương không có người yêu sao thời khinh khinh mấy người rời đi nguyên thạch quảng chỗ sân mạch một đường hướng thanh hồng cơ mà đi vài ngày nay bọn họ đều ở lấy nguyên thạch quạng cho nên hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày lại khắc làm tính toán yến thần muốn lo gấp học b lpli đòi ô